Lục tựa bà không khỏi cười lạnh Hy vọng Lần này mới người thông minh hơn Bạch Dũng Quang vừa về tới nhà liền ngồi xuống sofa Với vẻ mặt mất mát Bố, bố sao vậy Bạch diệp Trì vội vàng hỏi Sáng nay không ngờ Bạch Dũng Quang Lại đến công ty làm việc Hơn nữa lại chu minh phượng còn nói Đây là công việc Mà bà nội cô sắp xếp cho Bạch Dũng Quang À không sao Bạch Dũng Quang cầm ly nước trên bàn trà lên uống một ngụm rồi thuận miệng đáp bỗng nhiên cửa mở ra Trung Minh Phượng cầm theo một sấp tờ rơi quảng cáo đi tới tôi bảo này lão Bạch ông xem mấy khu nhà cao cấp mới xây bên bờ sông Hương đang bắt đầu được bán rồi tuy có hơi đắt một chút nhưng thật sự rất đẹp luôn đó nói rồi bà ta liền bước nhanh đi đến trước mặt Bạch Dũng Quang sau đó đưa tờ quảng cáo trong tay mình cho ông ấy mẹ mẹ thật sự đi xem nhà cửa đấy à bạch Diệp chi ở bên cạnh nhìn thấy mẹ mình mặt mày hớn hở thì không khỏi cảm thấy hơi cạn lời tuy sáng nay có âm mỹ với nhau vài câu nhưng dù sao cũng là mẹ con không có thù hằn gì chưa được vài phút đã bắt đầu nói chuyện lại mẹ cô nói hôm nay là ngày đầu tiên mở bán của đợt thứ năm khu kim vực hương giang có rất nhiều hoạt động yêu đãi còn có thể nhận được không ít quà tặng tinh xảo Bà ta ở nhà cũng chẳng có công lên việc xuống gì, nên liền một mình đi xem nhà cửa. Đúng vậy, trước đây khá lâu, mẹ và bố con đã chú ý rồi. Tòa nhà mới xây dựng bên cạnh sông Hương, kim vực Hương Giang mở bán đợt thứ năm. Trong đó, ngoài những căn biệt thự loại nhỏ cao cấp ra còn có cả chung cư mini và chung cư cao tầng. Nếu là lúc trước, chắc chắn mẹ sẽ cân nhắc đến biệt thự loại nhỏ. Nhưng bây giờ chúng ta... Ấy... Chỉ có thể cân nhắc đến trung cư thôi. Mẹ ơi, nhưng giờ chúng ta cũng không có tiền mà. Bạch Diệp Trì biết rõ tình hình kinh tế hiện giờ của nhà mình. Đừng nói là mua nhà, giờ công ty không còn, tiền tiết kiệm cũng chỉ đủ cho người trong gia đình sống. Căn bản không có khả năng mua được nhà. Chẳng phải công ty chúng ta đã giao cho tập đoàn của gia tộc rồi sao? Lúc trước mẹ đã hứa hẹn có thể đưa cho chúng ta sau đến 800.000 tệ phí bồi thường rồi. Mẹ xem qua thì thấy giá nhà của Kim Vực Hương Giang đợt thứ năm này vào khoảng 7, 8000 một mét vuông, chúng ta có thể mua một căn khoảng 100 mét vuông. Vay thêm chút tiền nữa có lẽ không thành vấn đề, chúng ta vẫn đang đi làm ở công ty, vay rồi trả chắc cũng không vấn đề gì. Chung Minh Phượng càng nói đã nghĩa luôn tới việc vào sống trong Kim Vực Hương Giang rồi. Dù sao những người sống trong Kim Vực Hương Giang đều là người giàu có ở Tân Thành phục vụ và quản lý của Kim Vực Hương Giang cũng là nơi tốt nhất Tân Thành hơn nữa Kim Vực Hương Giang còn là bất động sản do thẩm vinh hoa của tập đoàn thẩm thị ở Tân Thành khai thác lại có cam đoan chất lượng uy tín thế nên theo những gì chúng mình phượng thấy đây là một chuyện vô cùng đáng tin lão bạch ông xem này Đây là tòa nhà cao tầng gần Hương Giang mà hôm nay tôi mới đi xem 7.800 tệ một m vuông Ông xem thử xem Đẹp đúng không? Nhưng Bạch Sụng Quang lại chẳng có tâm trạng xem xét nhà cửa Ông ấy biết rõ hợp đồng mà hôm nay mình phải bàn với Phó Tổng Giám Đốc Lục của Diệu Thục Xuyên có ý nghĩa ra sao Hơn nữa, sáng nay ông ấy cũng nghe được không ít tin tức liên quan tới Tập đoàn Thiên Bách Trong lòng lại càng thấy nặng trĩu. là một người cũng từng có tiếng nói trong giới kinh doanh tại Tân Thành. Tất nhiên, Bạch Dũng Quang biết hiện giờ tập đoàn Thiên Bách đang rơi vào tình cảnh gần giống với công ty rượu Thanh Tuyền. Mà việc hợp tác với rượu Thục Xuyên lần này trở thành hy vọng duy nhất có thể thực sự cứu vớt được cả công ty và tập đoàn. Nhưng rất không may, ông ấy vốn không đàm phán thành công. Sao thế? Mặt mày ổ rũ, có phải thằng dài vô dụng kia lại làm sai chuyện gì rồi không hay lại gặp rắc rối gì rồi mẹ mẹ lại nói linh tinh gì vậy mình trên ra ngoài mua thức ăn đã về đâu nghe thấy vậy trong lòng bạch diệp trì lập tức cảm thấy hơi tức giận ăn xong bữa trưa trần Minh chết liền ra ngoài mua thức ăn không hề nói gì cả mà mẹ cô vừa về tới nhà đã bắt đầu giận ca chém thớt đem những gì không vui từ chỗ bố cô để trách móc mình chết. bà đấy Tôi làm sao hả? Ai bảo ông cứ bày ra cái mặt đó cho tôi xem Tôi đưa ông Hình bảo ông nhìn hộ Ông cũng không nhìn Lần trước chính miệng ông đã nói là Đợt tôi sẽ mua nhà ở Kim Vực Hương Giang đấy Trùng Minh Phượng nhìn Bạch Xuộng Quang Tức giận vô cùng Mua cái gì mà mua? Hợp đồng còn đang không bàn được đây Công ty sắp sửa không còn nữa rồi Lấy gì mà mua hả? Cái gì? Bạch Xuộng Quang Nói cách khác Những gì lần trước ông nói với tôi Bảo đồng ý mua nhà lại không được tính nữa à? Ông nhìn đi Người khác mở công ty làm ông chủ Đều kiếm đầy lời lãi Ở biệt thự lái xe sang Còn ông thì sao? Giờ ông có cái gì? Chỉ có đúng căn nhà tầng cũ nát này Ngay cả bất động sản cũng chẳng có chưa đừng nói gì đến xe cộ Ông thử nói xem Tại sao ngày xưa tôi lại gả cho một kẻ vô dụng như ông cơ chứ? chu Minh Phượng lại chỉ tay vào bạch dụng quang Bắt đầu gào âm lên Tết đúng lúc này cửa mở ra trần minh chết sách đồ ăn đi vào nhà minh chết anh về rồi bạch diệp trì thấy trần minh chết về liền đứng dậy đi tới giúp anh sách đồ mua có tí đồ ăn mà đi rõ lâu cả ngày chỉ biết lười biếng giờ phút này chu minh phượng nhìn thấy trần minh chết liền nghĩ tới những chuyện tối hôm qua mình gặp phải bỗng nhiên lại phát cáu thấy dáng vẻ của chu minh phượng bạch diệp trì không nói không rằng đi thẳng vào nhà bếp Không sao đâu anh, mẹ muốn mua nhà, nhưng gần đây chúng ta không có tiền. Bố đi đàm phán hợp đồng cũng không thành công, thế nên tâm trạng không được tốt lắm. Trần Minh chết gật đầu, rồi nhìn thoáng qua tờ quảng cáo đặt trên bàn uống nước. Nhìn cái gì mà nhìn, cậu mua được chắc. Nếu không phải bị cậu lê lụy, thì nhà chúng tôi sẽ phải trải qua cuộc sống như bây giờ đấy à? Lúc đi xem nhà, tôi gặp lại bạn bè trước kia. người ta lập tức chọn ngay một căn biệt thự loại nhỏ trong số nhà ở khu kim vực hương giang mới mở còn nói là số tiền đó đều do con rẻ bà ấy trả trần minh chết tôi thật sự không thể nghĩ ra nổi tại sao cùng là đàn ông mà cậu lại có thể vô tích sự đến mức này có bản lĩnh thì cậu cũng mua cho tôi một căn nhà sau này tôi sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện bảo cậu và diệp chi ly hôn nữa bạch diệp chi nghe thấy vậy liền nhìn thẳng vào mẹ mình mẹ Mẹ nói linh tinh gì thế Chị còn bảo mẹ nói linh tinh à Chẳng phải thế sao Nếu là Hoàng Quốc Đào Mẹ chị mà thích căn nào của Kim Vực Hương Giang Thì chắc chắn cậu ấy sẽ mua cho mẹ ngay Thế nên Diệp Chi Con phải nghe mẹ Mẹ còn có thể hại con được ư Con nhìn bộ dạng của Trần Minh Chết mà xem Một ngày ngoài việc quét dọn vệ sinh nhà cửa, Giặt rũ quần áo nấu cơm Thì con biết làm gì khác nữa người chúng ta cần là một đứa con rẻ đáng tin giúp nhà chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp chứ không cần thằng giúp việc mẹ mẹ thích ăn nào con mua cho mẹ là được trần minh chết sách đồ ăn nhẹ giọng nói haha <cười> lão bạch tôi nghe không nhầm đấy chứ trần minh chết muốn mua nhà cho tôi cơ đấy ha ha ha cậu muốn khiến tôi chết vì cười đấy à nhìn cái bộ dạng của cậu ta trăm người liệu có móc ra nổi một trăm tệ không Còn nói muốn mua nhà cho tôi Nếu cậu có thể mua được nhà Vậy thì cậu chính là mẹ tôi Ngày nào tôi cũng sẽ nấu cơm cho cậu ăn Hầu hạ cậu như hầu ông lớn ha <cười> ha Chú Minh Phượng nhìn Trần Minh Chết trước mặt bà ta đột nhiên cảm thấy Quả thật Trần Minh Chết đang làm trò hề Mẹ, mẹ bớt gây gổ đi ạ Sau đó Bạch Diệp Chi lại kéo Trần Minh Chết đi về phía nhà bếp bảo mẹ chị bớt tranh cãi ấy hả Chuyện này chính là do cậu ta nhắc tới mà Nhưng lúc này Trần Minh Chết cũng vô cùng nghiêm túc Anh nhìn tờ quảng cáo trên bàn trà Rồi nói Mẹ, mẹ nói đi Mẹ muốn căn nào, cứ chỉ cho con là được Cậu còn tính làm máu Trần Minh Chết máu cút vào nhà bếp nấu cơm đi Giờ phút này chu Minh Phượng cũng đang vô cùng buồn bực Mẹ, con rất nghiêm túc Nhưng nếu như con thật sự mua được cho mẹ Vậy thì mẹ phải giữ lời hứa, sau này không nhắc tới chuyện bà con và Diệp Trì ly hôn nữa. Trần Minh Chiết nói với vẻ mặt nghiêm túc, như vậy lại khiến Bạch Dũng Quang và Bạch Diệp Trì cảm thấy ngạc nhiên. Còn Trung Minh Phượng thì trong lòng vừa tức tối vừa buồn cười. được Trần Minh Chiết, ngay trước mặt bố cậu và Diệp Trì, tôi sẽ nói ngay và luôn. Nếu như cậu có thể mua được nhà cho tôi. À không, mua nhà cho chúng tôi. Vậy thì từ giờ về sau... tôi sẽ công nhận người con rẻ như cậu sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện bảo cậu và Diệp chi ly hôn nữa. Hồi nữa, về sau, trong cái nhà này, cậu chẳng phải làm cái gì hết. Cứ để đó cho tôi. Nhưng mà cậu có thể mua được chắc. Nếu như cậu không mua nổi, vậy thì lập tức ly hôn với Diệp Trì rồi cút ra khỏi nhà chúng tôi. Trần Minh Chết chỉ khẽ cười, nói Mẹ, mẹ cứ chạy đi. Mẹ muốn căn nào? chu Minh Phượng nhìn dáng vẻ của Trần Minh Chết bỗng nhiên cảm thấy hơi tức giận liền chỉ ngay vào tòa nhà nổi bật nhất trong số những căn nhà được mở bán lần năm của kim vực hương giang cái này đi cậu chỉ là một thằng vô dụng còn học đòi màu mè cái gì giờ thì hay làm rồi chứ máu cút đi làm cơm đi trần minh chiết nhìn thoáng qua tòa nhà mà chùa Minh phượng chỉ gật đầu con biết rồi sau đó xách thức ăn đi thẳng vào bếp chỉ để lại ba người đang ngơ ngác nhìn nhau Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế? Ngày nào mình chiếc cũng nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho chúng ta đã đủ mệt rồi. Sao mẹ cứ luôn nhằm vào anh ấy vậy? Bạch Diệp Trì rậm chân, sau đó cũng xách thức ăn trên tay đi vào trong bếp. <cười> Một đứa vô tích sự, thế mà còn học đòi người ta ra vẻ cao siêu. Nhìn thoáng qua căn nhà mà mình vừa chỉ, chú mình Phượng quay về phía nhà bếp, nói to. Nhớ đấy, căn nhà nổi bật nhất trong số biệt thự nhà vườn. Nếu trong vòng một tháng cậu không mua được Thì phải lập tức ly hôn với Diệp Trì Cút ra khỏi nhà họ Bạch Thôi được rồi Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh Thật sự không thể nhìn nổi nữa Để lên tiếng cắt ngang Được cái gì mà được Đó là do chính cậu ta nói Một thằng đàn ông nói lời phải biết giữ lấy lời Nếu không thì có khác gì đàn bà Để tôi xem Cậu còn có mặt mũi gì mà sống ở nhà chúng tôi nữa <cười> Vừa nghĩ tới Nếu Trần Minh Chết ly hôn với Bạch Diệp Chi xong Bà ta sẽ đi nói cho Hoàng Quốc đào biết Đối với bà ta Kiểu người như Hoàng Quốc đào Phương Thế Hoa mới là con rể vàng Có tiền Mua một căn nhà như vậy Chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong vài phút đồng hồ Ai Bà đấy Lỡ như Minh Chết thật sự mua được căn nhà này thì sao Bạch Dũng Quang đột nhiên nho giọng nói Cậu ta ấy hả Nếu cậu ta có thể mua được nhà Vậy thì tôi sẽ viết ngược lại cái tên Chu Minh Phượng này. Tân Thành, một chiếc xe Việt giá đang lao nhiều bay trên đường Tân Giang. Chẳng khác nào một con thú điên dại. Người lái xe là một chàng trai cũng có thể coi là khá đẹp trai. Người ngồi bên ghế phụ lái không phải ai khác mà chính là Bạch Tuyết. Cô ta đang gieo hò. Đằng sau bọn họ còn có một người con trai và hai người con gái khác. Có điều, cả ba người này đều say khớt. Chị Tuyết, tối nay chúng ta đi đâu chơi? Hay là chúng ta ra ngoài Dù sao cậu cũng có xe mà Này không hay lắm Chị Tuyết, chiếc xe này là của ông già nhà em Em phải trộm chìa khóa đấy Tối đến, em còn phải mang về trả. Hơn nữa, chúng ta đều uống rượu Không thể chạy đi xa được Lái xe lúc khi say xỉn là phải ngồi tù đó Bạch Tuyết nhìn người con trai đang khó xử kia, Lập tức hư một tiếng lạnh tanh Nghiêu đào Tôi biết ngay cậu là một đứa sợ chết Biết vậy thì tôi đã không gọi cậu rồi Đúng thế Nhiều đào hiếm khi chị Tuyết ra ngoài chơi Nếu đã chơi thì phải chơi cho tới bến chứ Đúng thế Nào dô đi À cậu sợ đâu thế Cẩn thận tôi nói cho bạn gái cậu biết đấy Sau đó Đằng sau vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn Đến mức Bạch Tuyết nghe thấy Phải đo mặt Chị Tuyết hay là chúng ta đi hòng gió một chút Em đưa chúng nó về trước Dù sao mọi người cũng say cả rồi Nhớ xảy ra chuyện gì thì không hay lắng Trên mặt cậu con trai tên Nghiêu Đào Đã lộ ra tia lo lắng Nghiêu Đào Cậu thật vô dụng Sau này đừng có ra ngoài chơi với tôi nữa Chị Tuyết Đừng thế mà Hay là Ây Chị nói đi Muốn đi đâu Bạch Tuyết cũng coi như là người có chút tiếng tăm Trong cái vòng tròn quan hệ nhỏ hẹp Của đám Lưu manh nơi đây Hơn nữa, Bạch Tuyết cũng rất xinh đẹp mặc dù cô ta không đẹp miếng nước nghiêng thành như Bạch Diệp Tri nhưng trong đám toàn bè đảng này cô ta cũng không thiếu cậu ống theo đuổi Cậu trai tên Nghiêu Đào này là một trong số đó mặc dù bố của Nghiêu Đào chỉ là ông chủ của một xưởng cắt đá nhưng cũng có giá trị lên đến chục triệu Vậy mới đúng thường cho cậu một cái thơ má này Lúc nói chuyện Bạch Tuyết không hề để ý việc Nghiêu Đào đang lái xe trực tiếp hôn lên má cậu ta à vốn dĩ trong lòng nghiêu đào đã có tình cảm với bạch tuyết lúc này còn bị nụ hôn của bạch tuyết làm mất tập trung có thể nói hiện giờ trong đầu của cậu ta đột nhiên trống rỗng không may đúng ngay lúc này dưới ánh đèn đường mờ ảo ngay trước mặt có chiếc xe dừng ngay đó nhưng nó không hề bật đèn xi nhan hai bên vậy nên nghiêu đào không hề có chuẩn bị trước cộng thêm việc đang căng thẳng nên xe của họ đâm thẳng vào chiếc xe kia dầm đột nhiên sắc mặt của mấy người trên xe thay đổi hoàn toàn Nghiêu Đào vội vã xuống xe đây là chiếc xe Việt dã mà bố già nhà cậu ta yêu nhất bị tông như này đợi đến khi về nhà cậu ta không bị đánh chết mới là lạ nhưng đến khi cậu ta xuống xe nhìn chiếc xe bị mình tông trúng trong nháy mắt thiếu chút nữa cậu ta đã không thể đứng vững mẹ kiếp Chiếc xe này lại là một chiếc xe thể thao Nhiều đào là người hiểu biết về xe cộ Chiếc xe thể thao này Ít nhất cũng tầm vài triệu Vậy nhưng lúc này Trước khung sau của xe đã bị cậu ta Tông gãy luôn rồi Để Còn mẹ nó, đứa nào tông ông mày đấy Đúng lúc này Một người đàn ông mặc đồ thể thao Vừa cáo quẩn vừa mở khóa xe Lắc lắc cái đầu rồi chui ra khỏi xe Người còn lại là một cô nàng có thân hình nóng bỏng, quần áo không chỉnh tề. Vừa xuống xe, cô à đã kéo cánh tay của người đàn ông kia, sau đó tuổi hờn nói: "Thế nào, anh nhìn lưỡi em đi, chảy máu rồi. Bây giờ em đau quá." Nói rồi, cô à bắt đầu chảy nước mắt. Còn người đàn ông đang đứng thì đang nhíu chặt mày. Hắn ta càng đau hơn, bởi vì vừa nãy, ngay khi đến thời điểm quan trọng, thì xe lại đột nhiên bị người ta tông trúng. răng của người phụ nữ rất bén can đến mức hắn ta đau đớn vô cùng vậy nên lúc này hắn ta đang rất tức giận cậu lý xin lỗi xin lỗi tôi không phải cố ý đâu tôi là con trai của nghiêu đại sơn chính là con trai của ông chủ sườn cắt đá thành nam cậu lý nghiêu đào vừa nhìn thấy người bước xuống xe là lý thiên hào con trai của lý trường hà ông chủ công ty rượu ba vương tân thành mặc dù nghiêu đào vừa nhìn là đã nhận ra lý thiên hào ngay nhưng lý thiên hào lại chẳng thèm phía lời với nghiêu đào vừa đi tới là hắn ta đã đạp một phát vào bụng nghiêu đào a nghiêu đào ngã lăn ra đất ôm lấy bụng còn mẹ nó chứ kệ bố mày là ai mày tông xe của ông thành ra như này mau đền tiền đi một triệu tệ nếu không ông đây gọi người đập nát bấy cái xe quen của mày sau đó đánh gãy luôn cái chân mày đấy thằng danh kiều căng bá đạo trong giới nhà giàu của Tần thành hắn ta còn ngang ngược hơn cả phương thế hoa chỉ vì lý thiên hảo quen biết nhiều lưu manh của tân thành hơn nữa không chỉ ở tân thành hắn ta còn thường xuyên chơi bời với đám su côn ở những nơi khác nữa lý thiên hảo chẳng có tài cán gì nhưng khả năng tiêu tiền để kêu người đánh hội đồng người khác thì thuộc hạng chuyên gia mặc dù chỉ toàn đám lưu manh tép diêu chẳng có chút tiếng tăm nào nhưng vì mấy năm nay bọn chúng giúp bố Hán ta giải quyết không ít đối thủ cạnh tranh trong việc làm ăn nên có thể nói Diệu Bá Vương có thể phát triển được như ngày hôm nay ở Tân Thành có liên quan rất lớn đến đám liêu manh của Lý Thiên Hào Sao? Sao anh lại đánh người? Lúc này Bạch Tuyết xuống xe và nhìn thấy Lý Thiên Hào đạp bay nghiêu đào Cô ta vội vã chạy đến bên cạnh nghiêu đào hét lớn một tiếng Hộ <cười> hộ Cũng được đấy nhỉ, là một người đẹp này Lúc này, Nghiêu Đào vội vã nói nhỏ tiếng Bạch Tuyết, mau đi đi Lý Thiên Hào không phải loại người tốt đẹp gì đâu <cười> Muốn đi à? Nghiêu Đào, tao cũng từng nghe thấy tên mày Một thằng vô dụng Tao nói cho mày biết Nhanh chóng gọi điện cho ông già nhà mày Bảo cầm một triệu đến chuộc mày về Nếu không, còn mẹ nó Ông đây giết bỏ mẹ mày Cô chính là Bạch Tuyết Trông cũng ngon ngải đấy. Trước đây tôi từng nghe người ta nói chị gái cô, Bạch Diệp Trì là người tuyệt đẹp. Tiếc là nghe đồn đã gả cho một tên vô dụng bất tài. Có điều, không ngờ cô cũng là một báu vật nhỉ. Nhìn cô chắc vẫn chưa có kinh nghiệm gì đâu. Rồi sao thì mạng lưới quan hệ trong giới của Lý Thiên Hào còn rộng hơn cả đám người Hoàng Quốc Đào Phương Thế Hoa cho nên dù hắn ta chẳng thường ở lại Tân Thành đương nhiên cũng chưa từng gặp Bạch Tuyết. Vừa thấy cô ta, sự dạo dực trong lòng ba nãy chưa kịp chút xa hết, thì giờ lại nhàn nhóm. Chỉ cần tối nay cô ở bên cậu đây, để cậu đây chơi một đêm, cậu đây sẽ thả nó đi, thấy được không? Vừa nghe thấy thế, Bạch Tuyết tức giận, sắp bùng nổ đến nơi rồi. cái tính cục xúc của cô ta chẳng thể nào che giấu được. Anh là cái thá gì, tránh xa tôi ra. Nói rồi. Cô ta dìu nghiêu đào đứng dậy Rồi đi về phía chiếc xe việt xã Ấy <cười> Có ca tính đấy Lúc này người phụ nữ gợi cảm Đang bám lấy Lý Thiên Hào Không khỏi tức giận Lai lay người hắn ta ha <cười> ha Đương nhiên em cũng rất có ca tính Rất lời hắn ta rút điện thoại ra Qua đây Bên này xảy ra chút chuyện Lúc này, Lý Thiên Hào nhìn Bạch Tuyết diều tên Nghiêu Đào vừa bị hắn ta đạp ngã xuống đất lên xe, hắn ta cũng không ngăn cản. Nhưng ngay lúc Bạch Tuyết định leo lên xe, đột nhiên có một bàn tay lớn tóm lấy cổ cô ta, sau đó kéo cô ta đến trước xe. À, khụ khụ khụ! Bạch Tuyết! Lúc này, hai nam một nữ và cả Nghiêu Đào ở trên xe đều không dám lên tiếng, bởi vì chỉ trong chốc lát Đã có mười mấy người xuất hiện ngay trên đường lớn Bạch Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này Sang mặt bỗng thay đổi hoàn toàn Tôi nói rồi Hoặc là một triệu Hoặc là cô ở lại chơi với tôi một đêm Bây giờ xem ra Cô chọn cái thứ hai nhỉ Lý Thiên Hảo vừa nói chuyện vừa cười Đi về phía Bạch Tuyết Chú mày chú mày Người đâu Tao nói cho chúng mày biết Tao và anh Sẹo rất thân với nhau Nếu chúng mày dám làm bậy bà. Tao sẽ nói anh sẹo đến sửa hết chúng mày bạch tuyết trông thấy tình cảnh lúc này cô ta bỗng nhớ tới cảnh tượng hôm ở hắc sắc tình đều lập tức lên tiếng hù dọa ha ha ha anh sẹo quen biết cô vậy được cô nhanh chóng gọi điện thoại cho anh sẹo tôi sẽ trống mắt lên xem hắn ta có tới cứu cô không ha ha ha gọi đi ngay lúc này tên đàn ông vạm vỡ vừa mới tóm lấy cổ bạch tuyết bỗng hét lớn một tiếng Bạch Tuyết sợ đến mức ngồi phịch xuống đất Bỗng nhiên vang lên một trận Cười vàng. Được, mấy người đợi đấy cho tôi Bạch Tuyết lập tức Rút điện thoại ra, cô ta định gọi Điện thoại cho anh sẹo, nhưng cô ta Không có số điện thoại, chỉ đành gọi Cho Trần Minh chết Anh dạy, anh mau qua đây Em đang ở trên đường Tân Giang Có người ước hiếp em Vừa nói, Bạch Tuyết vừa khóc Nhiều mưa, Lý Thiên Hào đứng Một bên cười khinh bỉ Hàn ta và mặt sẹo là người quen với nhau, Hàn ta hiểu biết mọi thứ về mặt sẹo. Anh, anh đợi đấy, đợi anh rẻ của tôi tới, tôi nhất định bảo anh ấy đánh cho mấy người răng rơi đầy đất. Nghĩ tới thân thủ của Trần Minh Chiết vào đêm hôm đó, Bạch Tuyết nhanh chóng đứng dậy, chỉ thẳng mặt Lý Thiên Hào nói năng ngông cuồng. Được thôi, vậy bọn anh sẽ ở đây đợi anh rẻ của em tới. Trần Minh Chiết vốn chuẩn bị nghỉ ngơi, Lúc nhận được cuộc điện thoại Bạch Diệp Trì cũng đang ở ngay bên cạnh Vừa nghe thấy em gái mình bị người khác ức hiếp Vội vã đòi cùng đi xem sao Anh vốn chẳng buồn đi Nhưng cũng chỉ đành phóng con xe điện Chạy nhanh tới đường Tân Giang Mấy người đừng đánh nữa Đừng đánh nữa Bạch Tuyết Em không cần nóng vội Đợi lá nữa Người anh dạy gì đó của em tới Anh đây sẽ xử em trước mặt anh ta Anh nghĩ em cũng sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn đấy lý thiên hào tôi đưa anh một triệu không được sao tôi lập tức gọi điện cho bố của tôi để ông ấy mang một triệu tới anh để bọn họ đi tôi ở lại đây à vậy nhưng nghiêu đào còn chưa nói hết câu thì bị một tên to cao vạm vỡ đã cho cậu ta một bạt tai bây giờ là vấn đề tiền bạc sao chúng mày lãng phí thời gian của cậu đây quá rồi quấy nhiễu nhã hứng của tao tao chẳng thiếu tiền tao chỉ muốn đánh chúng mày không phục Không phục thì gọi người đi. Ha ha ha. Đợi anh rể của tôi tới, tôi nhất định sẽ bảo anh ấy sửa đẹp mấy người. Rất lời, Bạch Tuyết xông thẳng về phía Lý Thiên Hào, nhưng vừa chạy được một bước đã bị người ta siết cổ, nhấc bổng lên không, gương mặt đỏ lên, thiếu chút nữa là không thờ nổi. Anh rể của chị? Chị Tuyết, anh rể của chị tới, chẳng phải là sẽ càng hại chết chúng ta sao? à Nhiều đã biết được Người anh rể mà Bạch Tuyết nói tới là ai Hơn nữa tất cả người trong giới này Đều biết người anh rể của Bạch Tuyết Là một tên vô dụng Một tên bất tài Khố rách áo ôm Chẳng ra cái gì cả Lúc này hai tay Bạch Tuyết không ngừng vùng vẫy oán thầm trong lòng Tên Trần Minh chết đáng chết Sao mãi còn chưa tới ngay khi Bạch Tuyết cảm giác như Mình sắp tắt thở đến nơi Một tia sáng từ đằng xa Nhanh chóng tiến tới gần Trần Minh chết phóng chiếc xe điện quẹt xe một cái rất đẹp sau đó dừng lại ngay phía trước chiếc xe thể thao sau khi Trần Minh chết dừng xe ổn thỏa anh bước xuống xe và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cho mày lại nói thả em ấy ra khủ khụ. nghe thấy âm thanh này người đang bóc cổ Bạch Tuyết buông cô ra Bạch Tuyết lập tức ngồi phịch xuống đường hai tay ôm lấy cổ của mình mặt cô ta đỏ bừng nước mắt chảy gian ruộng Trần Minh Chết đáng chết, sao bây giờ anh mới đến? Có phải anh cố ý không? Vừa mới hoàn hồn lại, Bạch Tuyết đã chửi nhiều tát nước. Trần Minh Chết vẫn chẳng nói gì, anh hoàn toàn chẳng có mấy ấn tượng tốt đối với cô em vợ này. Bây giờ đến đây cũng là vì Bạch Diệp Chi thôi. Bởi vì anh không đến, thì Bạch Diệp Chi sẽ chạy đến đây. Nếu như vậy, thì anh lại càng không yên tâm. <cười> Bạch Tuyết, đây là anh giời của em sao? thật là giống như trong lời đồ nhỉ lý thiên hào nhìn thấy trần minh chiết đang bước từng bước tới gần đương nhiên dáng vẻ xuất hiện với chiếc xe điện cùng bộ quần áo hàng thùng phía hè kia của trần minh chiết trong mắt hắn ta chính là một trò đùa rẻ tiền chắc chắc chắc thật là đáng tiếc khi ấy chị của em là một người đẹp có tiếng tiếc là lại hiến thân lên cho một kẻ ngu đần thế này trần minh chiết anh có đứng ngay ra đó làm cái gì hả Anh đánh hắn ta cho tôi, xé xét cái miệng thối kia của hắn ta đi. Lúc này, Bạch Tuyết nhìn thấy Trần Minh Chết đi tới, thì lập tức hét lớn với anh. Cô ta đã từng thấy võ nghệ của Trần Minh Chết. Đêm hôm đó, tại Hắc Sắc Tình Điều, một cước kia của anh vô cùng lợi hại. Xuyết chút nữa thì đã thành nội ám ảnh trong lòng cô ta. Trần Minh Chết nhìn thấy cô em vợ ngang bướng này của mình, thì không khỏi cười khổ một tiếng. Đến nước này rồi mà cô ta còn hung dữ với mình như vậy. Trên đời này chắc cũng chỉ có mình cô ta Anh ngẩng đầu lên Nhìn người thanh niên đang ôm cô gái Cao gầy gợi cảm chỉ bằng một tay này Ở trước mặt rồi nói rốt cuộc Là đã xảy ra chuyện gì Xảy ra chuyện gì ứ <cười> Thằng ngu Chẳng lẽ mày không nhìn thấy Bọn họ tông vào xe của cậu Lý hả Một tên to cao phạm vỡ Chỉ về phía chiếc xe thể thao Đang trong tình trạng được chiếc xe Việt giá Ôm hôn thắm thiết ở cách đó không xa Trần Minh Chết nhìn một cái sau đó gật đầu nói Cậu Lý đúng không? Cậu muốn giải quyết thế nào? Rồi ánh đẻ xe, Trần Minh Chết vẫn chẳng hề tránh né, đứng yên ở chỗ đó sang mặt vẫn bình tĩnh như trước Trước đó, chỉ cần một triệu là bọn họ có thể rời đi rồi Nhưng bây giờ, vì có sự xuất hiện của anh thứ đổ bỏ nhà anh khiến tôi cảm thấy không được thoải mái Thế nên giờ tôi muốn hai triệu chỉ cần các người đưa hai triệu ra đây chuyện tối nay coi như xong bằng không trong đam mấy người trai thì phải chém một chân gái thì phải vui vẻ cùng với các anh em khi nói những lời này lý thiên hào cười lớn rõ ràng trong mắt hắn ta những người trước mặt này đều như cá nằm trên thớt mặc cho hắn ta chờ đùa đừng nói những người khác cho dù là mặt sẹo đến lý thiên hào cũng chưa chắc sẽ sợ được tôi sẽ đưa anh 2 triệu Anh đè bọn họ đi trước đi Trần Minh Chết nhìn Lý Thiên Hào Rồi thả nhiên nói Anh ấy à Đừng nói là hai triệu Cả người anh từ trên xuống dưới Có móc nổi ra 200 không <cười> Nếu như anh cảm thấy Tôi có thể cho anh 3 triệu Trần Minh Chết ngẩng đầu lên Nhìn Lý Thiên Hào vẻ mặt vô cùng nghiêm túc Trần Minh Chết Anh điên rồi hả Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy Anh ngậm miệng lại cho tôi Không phải anh giỏi đánh nhau lắm sao Anh cứ trực tiếp ra tay với hắn ta đi Lúc này Nghiêu Đào kéo bạch tuyết lại Tỏ ý muốn cô ta nói ít thôi Trần Minh Chết từ từ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng Rơi ánh sáng chiếu sỏi Của đèn xe Tấm thẻ ngân hàng này vô cùng nổi bật Có thể người khác không biết Nhưng Lý Thiên Hảo lại biết Lúc này hắn ta khẽ cau mày Anh thật sự có 3 triệu sao Trần Minh Chết gật đầu Anh đe bọn họ đi Tôi sẽ lập tức đưa cho anh 3 triệu Đây là xã hội được quản lý bằng luật pháp Đánh đánh giết giết không phải là chuyện tốt gì Chuyện có thể giải quyết bằng tiền Thì chúng ta cần gì phải động tay động chân làm gì Làm màu Đám người bạch tuyết ngây người và hoang mang Từ người một trong đám người của Lý Thiên Hào Sớm đã ngứa mắt Trần mình chết rồi Chỉ đợi một câu nói của Lý Thiên Hào Là họ sẽ lập tức đập cho Trần Minh chết một trận Đến độ mẹ hắn cũng không nhận ra hắn Được Tôi lại muốn xem anh sẽ dở cho bị bỡm đến mức nào một cài vợi tay đám người Bạch Tuyết lập tức lên xe tuy rằng Bạch Tuyết nhìn Trần Minh Chiết đứng ở đấy, trong lòng vẫn có phần lo lắng nhưng cô ta vừa nghĩ đến chuyện Trần Minh Chiết đánh nhau giỏi như vậy mà vẫn bào hoa khoác lác lâu như thế nhất là khi vừa thấy mình suýt chút nữa bị bóp ngạt thở anh ta vẫn không chạy tới nên trong lòng lại thấy tức giận Nghiêu Đào lại không quan tâm nhiều đến vậy liền lái xe chạy ngay anh hào nhìn thấy xe đã rời đi một vóc dáng cao to lực lưỡng ngay lập tức bước lên trên <cười> đồ vô dụng thật không ngờ mày lại có loại thẻ ngân hàng cao cấp này cầm lấy đi giữa lúc lý thiên hào nói chuyện tên cao to kia đã giật lấy tấm thẻ ngân hàng trong tay của trần minh chiết ngay lúc này sắc mặt trần minh chiết bỗng trở nên lạnh đi bịch một cước đá bay tên đàn ông cao to vạm vỡ kia ra ngoài Tao cho mày, mày dám lấy sao? Màn đêm rực rỡ sắc màu trong một club hạng sang nào đó của Tân Thành, trong căn phòng bao sang trọng yên tĩnh, hai người đang nằm thoải mái trên chiếc ghế tựa hai cô gái trẻ tuổi dáng người yêu điệu lẳng lơ, đang chuyên tâm làm công việc phục vụ. Anh Phước, anh tiết lộ cho tôi một chút đi. Suốt cuộc tại sao thương hội bên kia lại đột nhiên xuất hiện biến động lớn như vậy? Hơn nữa, theo lý mà nói tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch ở đất Tân Thành cũng được coi như công ty lớn, sao lại bị đá ra ngoài như vậy?" Người đàn ông trung niên nói chuyện vô cùng cẩn thận, người được gọi là anh Phương chính là Phương Hồng Đào. Lúc này, ông ta khẽ cười nhạt một tiếng. "Tối nay Lý Trường Hà mời ông ta ăn cơm, ông ta đã biết, chắc chắn Lý Trường Hà muốn biết gì đó, dù sao Lý Trường Hà cũng là ông chủ của công ty rượu Bá Phương. Mấy năm nay, ở Tân Thành này, Diệu Bà Vương cũng coi như làm ăn thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, vô liếng cũng dư giả. Thế nên Lý Trường Hà muốn đến thành phố mới Tân Thành để cắm một chân vào phát triển công nghiệp. Ha <cười> <cười> Trường Hà à? Có phải ông đang hỏi tôi là Diệu Bà Vương có cơ hội tiến vào thương hội, tiến vào khu vực mới để phát triển dự án đầu tư, đúng không? Phương Hồng Đào cười nói. Lý Trường Hà cũng cười theo gật đầu. Dưới tình hình hiện tại thì xem ra rất khó Tôi nói thật, ông đừng có giận Tuy rằng rượu bà Phương cũng coi như công ty khá có tiếng ở Tân Thành Nhưng quy mô của các ông lại hơi nhỏ Quy hoạch của khu đất mới ở Tân Thành bây giờ Là do nhà giàu nhất thành phố, nhà họ Thẩm và chính phủ thương thảo cùng nhau Bạn tôi chỉ là đi theo chủ tịch Thẩm hưởng cái chút lợi lộc Thật ra lời này đều là ông chủ đầu tư của Dung Thành kiểm soát Nói sao nhỉ? rất nhiều công ty nhỏ của Tân Thành đều bị loại ra ngoài Nhà họ Bạch ấy à vô dĩ ban đầu vẫn có tư cách thế nhưng nhà họ Bạch đã đắc tội với người không nên đắc tội thế nên trực tiếp bị đá ra khỏi cuộc chơi Cũng chẳng có gì để giấu diếm Phương Hồng nào nói thẳng cho Lý Trường Hà nghe Đây cũng là nhắc nhở trước cho Lý Trường Hà rằng sự bà Phương của bọn họ trước mắt không có hy vọng để ông ta sớm bỏ ý định này đi Đắc tội với người không nên đắc tội Khổ khổ, Trường Hà à, có một số chuyện không nên tìm hiểu, thì ông đừng có đi tìm hiểu, tránh khỏi phiền toái. Về sự tồn tại của cậu Trần, Phương Hồng Đào biết rất rõ, ngay cả chủ tịch thẩm cũng không dám tùy tiện nói ra bí mật này cho người khác. Dĩ nhiên, ông ta sẽ không nói cho Lý Trường Hà. Hơn nữa, về con người Lý Trường Hà này, Phương Hồng Đào biết, người này có chút bối cảnh và thủ đoạn, nhưng nhiều thủ đoạn cũng chưa là cái gì. Cái này thì tôi biết, Tôi biết. Anh Phương, anh nói thật với thằng em này đi. Nếu như dự báo vương của tôi muốn có một chân trong khu đất mới khai phá, liệu có cơ hội không? Lần này, ông ta cố ý mời Phương Hồng Đảo tới đây. Thật ra chính là vì chuyện này. Miếng bánh béo bở, khu đất mới khai phá của Tân Thành chắc chắn có thể khiến mọi người kiếm được một món tiền lớn. Mấy ông chủ lớn trên đất Tân Thành đều biết điều này. Thế nên ai cũng muốn chen vào một suất trong vụ này. Cơ hội à? Cũng không phải là không có Nếu như ông tranh thủ hợp tác với rượu Thục Xuyên, nói không chừng còn có thể bước vào thương hội này bởi vì quỹ tài sản phía sau rượu Thục Xuyên vô cùng dồi dào Hợp tác với rượu Thục Xuyên Nghe tới đây, Lý Trường Hà không khỏi nở nụ cười gượng Ôi chào Rượu Thục Xuyên bây giờ đã hợp tác thành công với rượu Thanh Tuyền Hiện giờ tập đoàn Thiên Bách đã thế chân nhận vụ này Rượu Ba Vương của chúng tôi không còn cơ hội nữa rồi Cũng chính bởi vì rượu Thục Xuyên và rượu Thanh Tuyền hợp tác thành công, nên tôi mới muốn bắt đầu phát triển những thứ khác nữa. Lý Trường Hà nói với giọng vô cùng bất đắc dĩ. Không có, người phụ trách của rượu Thục Xuyên, Lục Tiểu Ba, buổi chiều còn ăn một bữa với Chủ tịch Thẩm mà Lúc ăn tôi có cho miệng hỏi được một câu, chính miệng cậu ta nói, hiện tại bọn họ vẫn chưa chính thức hợp tác, dường như bởi vì Tập đoàn Thiên Bách tạm thời đuổi người phụ trách, khiến Lục Tiểu Ba rất tức giận. Thế nên giờ vẫn chưa chính thức hợp tác. Thế nên tôi mới nói, Trường Hà à, ông phải nắm bắt cơ hội này. Thật ra tôi cũng không hiểu lắm. Theo Lý mà nói, rượu thục xuyên xây dựng chi nhánh công ty ở Tân Thành. Cân nhắc đầu tiên, đáng lẽ phải là rượu bá phương các ông, chứ không phải là rượu thanh tuyền gì đó kia. Lý Trường Hà cũng phiền muộn. Chuyện này ông ta cũng không thể nghĩ thông suốt. Nhưng lúc này, ông ta nghe thấy những lời Phương Hồng Đào nói, trong lòng lập tức dấy lên ngọn lửa hy vọng. Thật ra, trước đây tôi cũng từng nghe ngóng chuyện này. Lãnh đạo của Diệu Thục Xuyên không để bụng chuyện này. Với bọn họ, hợp tác với ai cũng như nhau. Dù sao cũng đều là đầu tư. Hơn nữa, dựa vào thực lực của Thục Xuyên, tùy ý đầu tư mấy tỷ, cũng chỉ như những hạt mưa bụi. Chỉ là tên lục tiểu bà có mối quan hệ thân mật gì đó với Diệu Thanh Tuyền. Vậy mới suy nghĩ đến Diệu Thanh Tuyền đầu tiên. Lý Trường Hà gật đầu. Ờ, đó chắc là Bạch Diệp Chi. Tôi nhớ mang máng Bởi vì sau khi đàm phán hợp tác xong Tập đoàn Thiên Bách lại đuổi Bạch Diệp trì Thành Bạch Dũng Thắng Nên Phó Tổng Giám Đốc Lục mới tức giận Tôi thấy hợp đồng với rượu Thanh Tuyền Có thể sẽ thất bại Dù sao tôi cũng đã quá rõ con người Vương Tù Vân Thế nên Trường Hạ Ông nhất định nắm bắt thời gian Giải quyết vấn đề này Nếu như thật sự có thể liên kết với rượu Thục Xuyên Vậy chẳng những Ông sẽ có một chân trong khu vực mới của Tân Thành Không chừng sau này rượu bá vương của ông sẽ có thể lên một tầm mới. Đúng đó, đúng đó. Lúc này, trong lòng Lý Trường Hà lại tràn trời hy vọng thêm lần nữa chỉ cần hợp tác thành công với rượu thục xuyên rượu bá vương của ông sẽ lên như diều gặp gió. Ngay lúc Lý Trường Hà đang mặc sức tưởng tượng thì điện thoại của ông ta đổ chuông. Chủ tịch Lý, cậu Hà bị người ta đánh ở đường Tân Giang. Cái gì? Lý Trường Hà đột nhiên đứng phát dậy sang mặt bỗng chốc trở nên u ám đêm đã khuya đợi khi một chiếc Mercedes ben màu đen chạy tới bên đường Tân Giang, ánh trăng lành lạnh đã dọi xuống khắp cả con đường rồi Lý Trường Hà từ trên xe bước xuống mặt mũi cực kỳ âm u trước mặt ông ta trên nền đất toàn người với người nhưng ông ta chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay Lý Thiên Hào thảm thương đang ngồi bên vệ đường Thiên Hào Lý Trường Hà xài bước tới trước mặt Lý Thiên Hào Phải biết rằng Lý Thiên Hào là con trai duy nhất của ông ta, mà Lý Trường Hà cũng cực kỳ thương yêu cậu con trai này. Mấy năm trở lại đây, ông ta làm kinh doanh, luôn kết hợp cả trong tối lẫn ngoài sáng, hai bố con ăn ý với nhau. Đương nhiên bao nhiêu năm nay, ông ta cũng cực kỳ lo lắng một việc, đó là có ngày nào đó mình sẽ chọc phải người không nên chọc. Khi nhận được điện thoại, lòng dạ Lý Trường Hà đột ngột run lên. Ông ta bước phải bước là tới trước mặt Lý Thiên Hào. Bố, sao bố lại đến đây Hiển nhiên, Lý Thiên Hào rất ngạc nhiên Khi thấy Lý Trường Hà tới Người đâu rồi Lúc này, mấy vệ sĩ mặc đồ đèn Vội vàng bước tới trước mặt Lý Trường Hà Trông Mai cũng rất đau đớn Chủ tịch Lý Người đã đi rồi Đi rồi hả Bên đó có bao nhiêu người Lai lịch như thế nào Đã điều tra rõ ràng chưa Một người ạ Một người mà đánh gục được hết mười mấy, mấy người các cậu à Lý Trường Hà không khỏi rùa lên khe khẽ Lý Thiên Hào chậm rãi đứng dậy nhổ ra một búng máu Bố mối thù này cứ để con tự trả Bố yên tâm, con có chừng mực Nói xong, Lý Thiên Hào đi thẳng lên xe sau đó đạp chân ga. chiếc xe bị đâm hỏng đó phát ra một chàng âm thanh rất chói tai sau đó biến mất trên đường Tân Giang Lý Trường Hà kéo một người qua và hỏi Ai làm chuyện này? Là một người Chúng tôi cũng không quen Chỉ biết là người nhà họ Bạch Người nhà họ Bạch à? Hay lắm Các cậu điều tra cho tôi Điều tra cho bằng được về người đó Dám động đến con trai của Lý Trường Hà này Ngay tại Tân Thành Tôi nhất định phải cho nó biết thế nào là đau khổ Tối mịt Trần Minh Chết mới về đến nhà Nhưng khi Trần Minh Chết mở cửa ra Ngồi trên sofa lại là Bạch Tuyết Chứ chẳng phải ai khác nhìn thấy Trần Minh Chết về nhà mặt mũi Bạch Tuyết bỗng chốc thả lỏng mọi việc giải quyết thế nào rồi Trần Minh Chết không muốn trao đổi quá nhiều với Bạch Tuyết dù bây giờ cô em vợ này ở nhà không kiếm chuyện với anh nữa nhưng lại ra ngoài rước phiền phức về cho anh vốn dĩ hôm nay Trần Minh Chết không muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nhưng thực sự vì lúc trước ở nhà phải nén giận mà không có chỗ chút nên đám người Lý Thiên Hảo mới xuôi xẻo trở thành bao cát chút giận của anh Anh không cho tiền nó thật đấy chứ Mà anh thực sự có nhiều tiền thế à Khi hỏi câu này Bạch Tuyết còn cảm thấy Phải chăng đầu óc mình bị chập mạch Không có Tôi lừa chúng thôi Cũng có nghĩa là anh lừa tên Lý Thiên Hảo kia rồi quay về Trần Minh Chết gật gật đầu Sao có thể như thế được Ôi Muộn lắm rồi ngủ đi thôi Nói xong câu ấy Trần Minh Chết cũng không để tâm tới Bạch Tuyết nữa Đi thẳng vào phòng Bạch Diệp Chi Này! Nhưng lúc này Trần Minh Chết không ngó ngàng gì tới Bạch Tuyết nữa. Trần Minh Chết này chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Tên Lý Thiên Hảo kia đâu dễ xử như thế. Bạch Tuyết lập tức chui vào phòng mình, gọi điện thoại cho Nghiêu Đào. Đợi khi Trần Minh Chết quay về thì Bạch Diệp trì đã ngủ rồi. Người đẹp ngủ dưới anh trăng nhưng Trần Minh Chết không nằm luôn bên cạnh Bạch Diệp trì Dù Bạch Diệp trì đã trở vị trí bên cạnh cho anh, Trần Minh Chết dọn dẹp qua loa rồi nằm ngủ trên chiếc giường quân dụng của mình một đêm yên tĩnh ngày hôm sau vừa ăn xong bữa sáng Chu Minh Phượng đã ra khỏi nhà nói rằng hẹn vài người bạn đi siêu thị Bạch Dụng Quang không đi làm buổi sáng vì muốn khôi phục tay chân nên tập vài bài thể dục đơn giản ở dưới tầng sáng sớm Bạch Tuyết chưa ăn sáng đã chạy ra ngoài rồi cứ thế trong nhà chỉ còn lại Bạch Diệp Chi và Trần Minh chết ngay khi Bạch Diệp Chi ngồi xuống sofa Địa nghiên cứu hợp đồng cho kỹ càng Thì điện thoại bỗng đổ chuông Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên Bạch Diệp Chi vội vàng đứng dậy Đi về phía Trần Minh Chết Đang bận rộn trong bếp Minh Chết Là điện thoại của bà nội Em có lê nghe không Tạm thời đừng nghe Trần Minh Chết lập tức đặt điện thoại sang một bên Mặc cho nó đổ chuông Minh Chết Như thế không tốt làm đâu Bà nội rất ít khi gọi điện thoại cho em Bà gọi tới chắc chắn vì có chuyện gì quan trọng muốn nói. Bạch Diệp Chi nhíu mày. Em quên rằng, trước kia chúng ta đã giao hẹn thế nào à? Em từng nói, nếu đích thân bà nội tới tìm em, em sẽ để anh nếm thử mùi vị của xoan môi. Em xem, có lẽ em sắp thua rồi đấy. Anh, Minh Chiết, anh lại hư hỏng rồi. Trong khi nói vậy, Bạch Diệp Trì đã sờ tay đánh nhẹ lên ngực Trần Minh Chiết, Cực kỳ nhẹ, giống như gãi ngứa vậy. Thế nhưng chắc chắn bà nội tìm em về chuyện hợp đồng Bố em đi cũng không đàm phán được Chắc chắn bà nội muốn em quay về để đàm phán hợp đồng Dù sao thì lần đầu tư này của công ty rượu Thục Xuyên vô cùng quan trọng Bất kể là đối với công ty rượu Thanh Tuyền hay đối với tập đoàn Thiên Bách Nhưng bà nội sẽ không đến chỗ chúng ta đâu Thậm chí bà còn không biết gia đình mình sống ở đây cơ mà Hình như từ nhỏ bà nội đã không thích em Mấy năm nay em cũng thấy quen rồi Trần Minh Chết nhìn bạch Diệp Trì như đang chìm trong dòng hồi ức mà nói Lần này anh tin rằng bà ấy sẽ đến bởi vì anh rất muốn nếm thật kỹ mùi vị của son môi em dùng lần trước cho nên anh quyết định để bà nội tới thăm em hơn nữa bà ấy còn phải xin lỗi em dù sao chuyện này bắt nguồn từ lỗi lầm của bà ấy nếu bà ấy làm theo đúng hợp đồng thì sẽ không có nhiều chuyện như thế này đâu Hừm mày Chết em mặc kệ anh luôn Nghe Trần Minh Chết nói vậy, Bạch Diệp Trì bỗng chốc nhớ ngay tới cảnh tượng bên ngoài trụ sở Hương Giang Minh Nhân. Khi ấy cô đã chủ động hôn Trần Minh Chết. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng Bạch Diệp Trì chỉ cảm thấy, vừa nghĩ đến cảnh tượng kia là trái tim cô sẽ đập nhanh hơn. Đúng vào lúc này, điện thoại lại đổ chuông, nhưng lần này Trần Minh Chết đã bắt máy luôn. Diệp Trì, sao mấy hôm nay cháu không đi làm? Điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy giọng nói của vương tù vân nhưng không còn lạnh lẽo như lúc trước. Lần này loáng thoáng thấy có tiếc quan tâm bởi vì anh bật loa ngoài nên bạch Diệp Trí cũng nghe thấy rất rõ. Bà ơi, gần đây Diệp Trí bị ốm có lẽ tạm thời cô ấy không đi làm được đâu. Cậu là ai? Giọng nói ở đầu dây bên kia bỗng chốc trở nên lạnh như băng. Bà ơi, cháu là Minh Chiết. Trần Minh Chiết trả lời bà ta. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng trong lòng anh thì đang cười gần. Bà già này đúng là biết nhìn người đầy đổi giọng. Nhưng không sao, hôm nay bất kể thế nào thì bà ta cũng phải tới tận nơi xin lỗi. Cậu có thân phận gì chứ? Đưa điện thoại cho Diệp Chi ngay. Bây giờ công ty có việc rất quan trọng, cần thương lượng với con bé. Ờ, Trần Minh chết ở một tiếng, sau đó đặt điện thoại sang một bên. Tuy không nói gì, nhưng vẫn giữ cuộc gọi. Sau đó tiếp tục thu dọn phòng ốc Lúc này Bạch Diệp Trì đang ngồi trên sofa Nhìn thấy cảnh ấy mà cô không hiểu Suốt cuộc Trần Minh Chết muốn làm gì Nhưng trước kia cô đã giao hẹn với Trần Minh Chết rồi Trong chuyện này nghe lời anh hết Vốn dĩ việc ký kết thành công hợp đồng này Đều là nhờ vào công lao của Trần Minh Chết Cho nên Bạch Diệp Trì cũng không ngại Phải nghe ý kiến của anh trong việc này và lại bạch diệp trì cũng không cảm thấy trần minh chết đang làm sai trong công việc của công ty cô phải nắm quyền chủ động nếu không sau này lúc nào cũng phải nhẫn nhịn quan trọng hơn cả là bạch diệp trì cũng muốn đưa trần minh chết vào công ty như thế thì ngày ngày anh ở bên cạnh cô cô sẽ đốc thúc anh để anh được bố mẹ chấp nhận từng chút một đương nhiên đây là suy tính trong lòng bạch diệp trì nhưng nếu muốn sắp xếp trần minh chết vào công ty Thì trước hết bản thân cô phải nắm được Tất cả quyền hành trong công ty rượu thanh tuyền Lần này chính là cơ hội tốt Hoàn toàn làm việc theo hợp đồng Diệp Chi Diệp Chi Người đâu rồi Alo alo Âm thanh ở đầu dây bên kia đã tỏ ra vô cùng tức giận rồi Ờ bà ơi Lúc nãy cháu đã nói rồi Diệp Chi bị ốm Cần phải tịnh dưỡng Có chuyện gì đợi Diệp Chi khỏi rồi hãng nói nha Sau đấy, Trần Minh Chết thẳng tay cúp điện thoại luôn Tút tút Trong văn phòng của tập đoàn Thiên Bách vương Tú Vân đập mạnh điện thoại xuống bàn làm việc Cái thằng Trần Minh Chết này Đúng là không ra làm sao Dám cúp ngang cuộc gọi của người lớn Bà nội Cháu đã nói rồi Con nhỏ Bạch Diệp trì đó có ý đồ cả Đau ốm gì đâu chứ Ngày nào cũng ra ngoài ve vã đàn ông Thì chẳng thấy đau bệnh Vừa dính ra đến việc lớn của công ty thì khuyệu xuống Bà nội, theo ý cháu, chuyện này không thể đại bạch dẹp trí tiếp quả được. Bà nhìn mà coi, tới cả thằng vô tích sự kia cũng dám cúp ngang cuộc gọi của bà. Bà nội thử nghĩ xem, nếu đại bạch dẹp trí thực sự phụ trách dự án này, về sau chưa biết chừng cô ta còn bày cho gì khác nữa đấy. Đúng thế, bà nội ạ chuyện này tuyệt đối không thể thỏa hiệp như thế được. Mẹ à, hay là con đi tìm phó giám đốc lục, tặng chút quà cáp gì đó, chưa biết chừng có cơ hội xoay chuyển tình thế. Phương Tú Vân nhìn thằng con trai cùng các cháu trước mặt mà không biết chút giận vào đâu. Lúc trước nếu không vì con trai suốt ngày đâm thọt bên tai, bà ta sẽ không làm nhiều thế. Tuy rằng bà ta cũng lo về sau bạch Diệp Trí sẽ gây thêm rắc rối, nhưng bây giờ hoàn cảnh của tập đoàn Thiên Bách không cho phép bà ta suy tính tới các vấn đề khác. Cuộc gọi ban nãy đã khiến bà ta hiểu ra rồi cái gì mà Diệp Trí đồ bệnh cần ở nhà tĩnh giữ chứ đó chỉ là những lời nói dối mà thôi Hạ người sắp thành tinh như vương tù vân Làm sao mà không nghe ra được Hàm ý trong đó chứ Kiêm Liên Cháu cùng bà đi mời Diệp Chi ra phụ trách chuyện này Nghe đến đây Bạch Kiêm Liên lập tức hả một tiếng Bà nội Cháu không đi đâu Cháu không đi Nếu không phải trước kia Cháu nói với Diệp Tri như thế trong phòng họp Bây giờ Diệp Chi có thế này không Vụ cá cược của cháu vẫn chưa thành hiện thực đâu Bây giờ cháu có thể thực hiện rồi đấy ngay đến đây, bạch kim liên càng nghiến chặt hai hàm răng. dựa vào cái gì chứ? bà nội, cháu không đi đâu. nếu bắt cháu quỳ xuống trước mặt thứ ti tiện đó, cho dù đánh chết cháu cũng không làm. phương tú vân gật đầu. được lắm, bạch kim liên. bà cho cháu chọn rồi. giờ đừng trách bà nội nhẫn tâm. nếu hôm nay cháu theo bà đi, cháu vẫn là người nhà họ bạch. sau này giải nghiệp nhà họ bạch vẫn có phần cho cháu. nhưng nếu cháu không đi, từ nay về sau. Cháu cút ra khỏi nhà họ Bạch, tự sinh tự diệt. Nói xong, Vương Tú Vân đứng bật dậy đi ra khỏi văn phòng. Bà nội, sao bà có thể đối xử với cháu như thế? Vừa rồi, Liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.